30, quyết. Quận quận Bắc. trong n Trảng Quân Quyết, Thanh Quân Bắc. nội đường phủ q u ầ n thừa một nam tử trung niên đứng bật dậy kinh ngạc hỏi nói sao bảo không lấy chồng là không lấy chồng sao thanh niên quỳ một trên đất ngẩng đầu đáp hồi đại nhân tiểu thư lần này tới dương khâu du ngoạn là giả muốn thấy trước mặt triệu vĩnh mới là thật có điều không ngờ triệu vĩnh kêu bản tính khác xa thanh danh ngày ngày mê luyến thanh lâu hơn nữa còn vào chưa được một k h ắ c đã đi ra nam tử trung niên đặt chén trà xuống nói một k h ắ c đồng hồ ừ m cũng không quá ngắn. quá tên h h a n n i đó thế ắ c đ nào thanh niên bác ngay đối với tiểu thư rất tốt lúc hắn ở cùng với tiêu thư cũng không làm việc gì quá lễ giáo thuộc hạ thấy tiểu thư vui vẻ nên cũng không ngăn cản chỉ cần rượu diêu vui vẻ là được rồi nam tử trung niên lắc đầu nói với giọng có phần tiếc n u ố i triệu vĩnh kia là hỏa hành chi thể tương sinh với thể chất rượu rượu b u ồ n quan lâu lắm mới tìm được nếu hai đứa kết hợp là lập tức có thể bù đắp khuyết điểm trời sinh của rượu rượu giúp nó bước lên con đường tu hành đáng tiếc nói xong y hãy đổi giọng hỏi nam nhân kia thân phận thế nào có gia đình chưa thanh niên đáp là bộ khoái lý tứ thuộc huyện nha dương k â u chưa lập gia đình khi đi chung với tiểu thư hắn che giấu tên thật và thân phận hơn nữa còn định ra ước hẹn ba năm với tiểu thư đại nhân xử trí người này thế nào ạ nam tử trung niên nói nếu rượu rượu và hắn đã định ra ước hẹn ba năm vậy thì chờ hắn ba năm thanh niên ngẩng đầu hỏi tiếp nếu ba năm sau hắn không tới nam tử trung niên phất phất tay cắt ngang ước hẹn là do chính định ra đến lúc đó tới hay không cũng không do hắn quyết thanh niên lại hỏi còn t r i ệ u ra nam nhân trung niên thờ ơ nói diệu diệu đã có ý trung nhân chuyện triệu ra sao đơn giản thôi sai ngươi tới báo cho bọn họ biết mặt khác nói với huyện lệnh dương khâu bảo hắn hai năm tới quan tâm lý tứ kia một chút tu hành hay không không quan trọng diệu diệu gặp được người thích nó cũng không dễ dàng gì thanh niên thoáng suy nghĩ một chút rồi lo lắng hỏi đại nhân người kia có phải có mưu đồ tính toán gì không mưu đồ nam tử trung niên mỉm cười nói mưu đồ thì sao chỉ cần diệu diệu thích hắn chỉ cần hắn có thể làm diệu diệu vui vẻ tài phú tuy h hắn ế m ố n bản quan cho hắn cái đó. Triệu Phủ, Dương cái cho cái Triệu gì, Khâu u Phủ, h đó. ệ nói Không Vĩnh nghe hạ nhân báo cáo xong, n tìm Triệu tức tối mày được cáo cho báo tên lùn c hắn ế t tiền tục trong Tuy bằm, ôm không phải chạy chứ phòng. h xong liên nói gã đi đi lại lại liên tục trong phòng. Tuy nói hắn làm việc kia rất kín đáo không ai hay biết nhưng vì phòng ngừa v ắ n nhất hắn vẫn mời cao nhân thông h i ể u đạo pháp đi giám sát thôn lâm ra không ngờ cao nhân h ư n kia sau khi nhận tiền cọc liền biến mất triệu vĩnh không khỏi hoài nghi có phải mình gặp lừa đảo rồi không trong khi gã đang bực bội một tên hạ nhân vội vã chạy vào gấp giọng nói thiếu ra láo ra và phu nhân bảo người ra ngoài có người phủ quận thừa tới nghe nói có người phủ quận thừa tới triệu vinh vội vàng ra khỏi phòng chỉ thấy trước phòng khách không có khách nhân chỉ có cha mẹ gã đứng đó với gương mặt tái nhợt n g ơ n g ác triệu vinh nhìn họ nghi hoặc hỏi cha mẹ sao vậy người phủ quận thừa đâu ra chủ triệu ra vung tay và thẳng vào mặt gã rồi nghiến răng mắng đồ k h ố n nạn mày đã làm gì triệu vinh ôm mặt sững sờ hỏi lại con làm gì chứ gia chủ triệu r a sầm mặt nói hôn sự của mày với thiên kim nhà quận thừa bị hủy bỏ rồi d ì chứ sắc mặt triệu vĩnh đại biến dù gã đã sớm thăm dò được thiên kim nhà quận thừa là một cô gái nổi tiếng xấu xí nhưng vì tiền đồ gã cắn răng đồng ý thậm chí cũng vì đó mà sát hại vợ trước cưới giờ lại nói với gã là hôn sự bị hủy bảo gã làm sao tiếp nhận triệu vĩnh vừa sợ vừa gớp hỏi dồn vì cái gì chứ gia chủ triệu r a ném một phong thư ra trước mặt gã rồi nói thiên kim nhà quận thừa hai hôm trước tới thấy thanh trở Thừa Triệu thựa tới mặt tái biết thì nhà hai hôm khâu nhân hủy bỏ hôn vĩnh mình, như nghĩ tới điều gì, sắc mặt liền tái nhận. Phu nhân kêu lộ vẻ hối hận, như kim liền đại điều liền miệng nói, mê quận dương ngoạn, ngày ngày luyến quận. dùng buồn kêu mày sớm du lâu, đừng. ước. sắc gì, báo vậy lộ về vẻ bỏ sẽ gia chủ triệu ra hỏi đừng cái gì phu nhân đưa mắt nhìn nơi khác lắc đầu đáp không có gì gia chủ triệu ra lộ vẻ hoài nghi truy hỏi các người giấu ta chuyện gì phải không làm gì có phu nhân gượng gạo cười đôi tiếng rồi lảng sang chuyện khác hôn ước hủy thì hủy nghe nói con gái quận thừa vừa béo vừa xấu vô cùng lấy nàng là thiệt thòi cho vĩnh nhi nhà chúng ta lao ra uống chén trà bất giận nào lời bà còn dứt một tên hạ nhân từ bên ngoài hớt hải chạy vào nói lao ra phu nhân không hay rồi người huyện nha tới nói là thiếu gia dính líu với một vụ án mạng muốn dẫn thiếu gia tới huyện nha t r a hỏi s o à n g chén trà từ trong tay phu nhân r ớ t xuống vỡ tan cảnh triệu vĩnh mềm mặt cả người Ngã v ậ trong a của thừa gia thừa sau Nha. vừa mới rời triệu gia, đất. đầu Trương biết tin Triệu Thiên trước Triệu tới tới tiên Triệu Trương tới bắt Triệu t rời r người Dương người huyện lệnh hôn Vĩnh nhà quận quận huyện, chính huyện Bọn huyện lệnh liền Vĩnh. hủy phủ khi Khâu chỗ họ phái là bị bởi Kim mới sự cả và vụ án lâm u y ệ n điểm khiến huyện nha e ngại cũng chỉ là việc quận thừa nhúng tay vào giờ triệu gia chẳng còn quan hệ gì với quận thừa trương huyện lệnh tự nhiên không có gì phải lăn tăn nữa trên công đường triệu v ĩ n h kiên quyết phủ nhận lớn tiếng kêu ta không giết người trương a ta, ta làm sao có thể giết t làm nàng mẹ có i Đại Nhi ệ lệ. u sau nguồn quá, Huyển Vĩnh đứng nhân, phía khóc hoa gã, tích. kể lóc chỉ là mất t r huyện lệnh lệnh nhạt nhìn ả một cái rồi nói chúng ta đã tìm được thi thể lâm huyện cô nương phu nhân thoáng sửng sốt xong lập tức khóc lóc thảm thiết con dâu đáng thương của ta con chết t h n g quá đại nhân người nhất định phải làm chủ cho chúng ta bắt hung thủ về q u y án trương huyện lệnh vũ kinh đường một một lớn tiếng nói triệu vĩnh ngươi thực sự không giết lâm huyện triệu v i n h quỳ d ạ p xuống đất nói lớn đại nhân hoan uổng quá trương huyện lệnh nhìn gã rồi nói ngẩng đầu lên nhìn xem nàng là ai triệu v i n h ngẩng đầu lên chỉ thấy một khuôn mặt nữ nhân chậm rãi xuất hiện trước mặt gã quỳ triệu vinh kinh hoảng mặt cắt không r a hạt máu cứ thế lập tức ngất đi triệu phu nhân ôm đ u ổ i triệu gia chủ thảm thiết văn xin lão gia cứu v i n h nhi đi chúng ta chỉ có một đứa con này nó là một mạng người khác cũng là một mạng là ta dạy nó không tốt hai hàng lệ chạy trên khuôn mặt của người đàn ông trung niên cuối cùng triệu gia chủ nhìn con trai mình một cái rồi nói nhỏ gieo nhân nào gặt quả đó vĩnh nhi ả kiếp sau hãy làm người tốt mẹ triệu vĩnh dùng mình một cái đoạn dùng ánh mắt t oán hận cực độ nhìn ba người lý mộ trương sơn sau đó mặt mũi tối sầm lập tức ngất đi chán ghét phẫn hận đều thuộc về át tình triệu vinh đang chết mẹ gã cũng không phải loại tốt lành gì đối với loại người này lý mộ không lưu lại một chút tình cảm nào đợi sau khi lý mộ mời hồn lâm huyện tới vụ án này liền không còn gì khúc mắc nữa việc thẩm vấn triệu vĩnh cũng chỉ là làm cho đúng thủ tục theo luật lệ đại chu giết người thì đ ề n mạng trưng huyện lệnh vung bút so lên định triệu vĩnh vào không tử tội huyện lệnh tuy không có quyền trực tiếp định sống chết của người khác nhưng chỉ cần mang công văn trình lên phủ quân trường đợi thẩm tra xong xuôi thì huyện nha chính là nơi chấp pháp tất cả các quận của đại chu đều có quyền tự trị triều đình bình thường sẽ không n ú n g tay vào sự vụ của các quận vậy nên việc lớn việc nhỏ trong quận đều do quận trưởng quyết định bằng khoảng cách từ huyện nha tới quận thành tính cả đi lẫn về chấm nhất cũng chỉ tốn thời gian ba ngày hồ sơ luận tội kèm hình phạt cho triệu vĩnh từ lúc đi đưa quận trưởng duyệt tới khi quay về chỉ mất thời gian hai ngày ba ngày sau triệu vĩnh bị dẫn ra thái thị khẩu hai xử t r ạ n g dương khâu huyện vốn không lớn triệu ra trong huyện cũng có mấy phần danh vọng ngay triệu vĩnh bị chém bách tính huyện dương khâu đều đổ xô ra đường trương huyện lệnh đích thân giám trảm Đao phủ đã ở trên đài chờ đao của phủ lệnh, ở trên n trờ c y y ũ giữa là à vật bất、phản. Một phảm. hạ đạo o xuống, n g đầu đất xuống người rơi tiếng kinh hô của đám người nơi thái thị khẩu trương huyện lệnh nhìn sang không trung bên cạnh nói với vẻ hay náy lâm cô nương bản huyện chỉ có thể làm tới đây thôi triệu vinh đã chết hy vọng ngươi sau này đừng mang oán niệm trong lòng mà đi vào tà đạo hòa hại nhân gian đa tạ đại nhân lâm h u y ệ n xin ghi nhớ lời dạy bảo của đại nhân nơi hư vô kia chỉ nghe thấy tiếng không thấy bóng dáng nàng bản huyện xấu hổ không dám nhận lời cảm ơn của cô nương muốn cảm ơn hãy cảm ơn bọn lý mộ trương huyện l ệ n h lắc đầu xoay ngươi nói với lao vương đang ngủ gà ngủ gật phía sau đừng có ngủ nữa bảo người đi thu xác rồi dọn dẹp sạch sẽ vào ngay triệu vĩnh bị chém dương khâu huyện còn xảy ra một chuyện khiến người người sôi nổi bàn tán trong một ngày này thôi gia chủ triệu ra bán sạch dinh thự cửa hàng rồi phân phát cho nha hoàn hạ nhân đồng thời quên ra toàn bộ gia sản rời xa dương khâu huyện từ đó không biết tung tích triệu lao ra là một người tốt chỉ tiếc lại sinh ra một tên xúc sinh ai ngày lễ tết ông ấy còn phát cháo miễn phí cho mấy tên ăn mày n g h i ệ p trướng chỗ quán trà ven đường nơi đám dân chúng rảnh rôi đang ngồi bàn tán một nam tử cao gầy đứng giữa cửa lớn của quán hỏi mấy vị tiểu bộ khoái kia cũng có dũng khí mà tên họ là gì nhỉ tiểu nhị quán t r ả nghị nghĩ một chút rồi đáp lý mộ trương sơn l ý tứ hình như là ba cái tên này c ả m ơn nam tử cao gầy khẽ gật đầu rồi quay người biến mất trong đoàn người đông đúc trên đường chú giải một kinh đường mục một khối gỗ để quan sự án go xuống bàn khi cần lập trật tự công đường hay tạo uy hiếp với phạm nhân nó chính là cái bao đại nhân hay gõ rồi nói hoang đường đó hai thái thị khẩu dân gian hay gọi là cửa chợ đại khái là khu vực rộng thường tập trung người để việc xử trảm tạo tác dụng răn đe cao nhất ba lệnh thiêm một cái thẻ gỗ chuyên dùng cho nha môn xử quyết giống như cái mà bao đại nhân hay ném ra rồi hô lớn hành hình